Thiên ý xin kính chào quý khán giả đến với phòng khúc ca cảm tạ. Phần điểm báo tin tức công giáo hôm nay, Thiên ý xin được bắt đầu với phần tin từ Việt Nam. Dòng chú cứu thế kỳ đồng cầu nguyện cho công lý và hòa bình. Cầu nguyện cho những anh công an đang đứng về phía bạo lực, sẵn nhận ra tình trạng sai lầm của mình để quay trở lại bên nệu chính đường ngay là một ý được cha hướng dẫn cầu nguyện nhấn mạnh trong buổi cầu nguyện tối ngày 27 tháng 11 năm 2011. Đúng như đã thông báo bắt đầu lúc 20 giờ ngày 27 tháng 11 năm 2011 cha dù Lê quan Uy thông báo ý lẽ của Cộ đoàn muốn dâng lễ tối nay sau đó tra thoại hướng dẫn những ý nguyện cầu những ý cầu nguyện cho công lý và hòa bình của tháng này mở đầu thánh lễ cha dù xe Trần Ngọc Hiên giám đốc họcc viện Thánh An Ph Việt Nam chủ tế thay cha dù Trần Ngọc Thào bị càng tiến cho mời gọi Anh chị em lương dần tham dự thánh lễ này một cách trân trọng và dẫn C đoàn đi vào phục vụ thánh lễ còn có sự hiện diện của cha Mary Boys dám tỉnh rồng chú cứu thế Canada tỉnh mẹ của Việt Nam cùng đồng tế đây là cử chí đặc biệt nâng đỡ tính dòng chúa cứu thế Việt Nam trong lúc cha dám tỉnh bị cấm xúc cảnh cách bất công Thái hạt bị tấn công và đây cũng là một trong những lần cầu nguyện cho công lý và hòa bình có số linh mục lên đến 15 cha và giáo dân đông hơn 2.000 cha doanh baita Lê Đình Phương giảng thuyết về đề tài thức tỉnh xã hội Đức Công bào và giờ đây thiên ý xin mời quý th giả nghe thêm phần âm thanh trong thánh lễ Kính thưa quý cha xin thưa quý ông bạn chị em thân mến hôm nay tất cả chúng ta như thường lệ quay quần lại với nhau để cầu nguyện cầu quyền cho công lý và hội bình cầu nguyện cho tình thương và lòng nhân ái ngự trữ trên đất nước này xin bạn phép được nói với quý ông bạn anh chị em là những người không cùng chia sẻ với chúng tôi chung một niềm tin Nhưng chia sẻ với chúng tôi chung một niềm sát tiếng là hợp lại với nhau chúng ta có khả năng làm điều gì đó tốt hơn. Cho nên ngày hôm nay ta chỉ khai thác phía cạnh tỉnh thức mang tính cách cá nhân tôi muốn được cùng với anh chị em suy nghĩ về tỉnh thức xã hội thực thi công mật. Tại sao chúng ta phải suy nghĩ về điều này? Trước tiên đây là một đòi hỏi thường bị bỏ quặt. Trong tòa giải tội, tôi chưa bao giờ nghe người ta xin là thưa cha, con đã vượt đèn đỏ 5 lần, con đã là hối lộ cho công an 3 lần. Những câu thường xuyên là thưa cha, con có đọc tin lo ra chi trí, con có bỏ xem lễ ngày Chủ nhật hai lần, con có chửi chó mắng mèo, nhưng không ai xin. Là mình đã vượt đèn đỏ bao nhiêu lần Đã đút lót cho công an bao nhiêu lần Đã giang lẫn trong công việc của mình bao nhiêu lần Đã làm thiệt hại và gây tổn thương với người khác bao nhiêu lần Chúng ta vốn quen một thứ tôn giáo cá nhân Chỉ lo chuyện rỗi linh hồn Mà nhất là linh hồn mình Hồn ai đấy dữ Chúng ta không hề bận tâm với cái chuyện là đời sống cung cách của mình ảnh hưởng thế nào tới anh em, chị em của mình xung quanh. Rồi ngày nay chúng ta lại chứng kiến chứng kiến một hiện tượng đã nói nhiều lắm rồi. Chắc ông bà, anh bạn, chị em biết nhiều hơn tôi nữa. Tôi chỉ muốn nêu lên thôi. Đó là chủ nghĩa Mắc hiện tình vô cảm. Câu chuyện của cô bé Duyên Duyên ở Trung Quốc. Ngày nào mới đây thôi. Nó không phải là câu chuyện xa lạ lắm đâu. Nó xưa lắm rồi. Nó có từ cái khi mà Chú y nói với các môn đệ rằng. Thế nào là tình yêu thương của người đồng loại. Ngài kể trên đường đi giê có một người bị nạn, bị bọn cướp đánh như tử gần chết. Một thượng tế đi qua, một kinh sư đi qua. Cuối cùng, có một người sa-ma-ri dừng lại, băng bó vết thương, mang người bị nạn vào quán trò, và dặn người quán trọ rằng, hãy chăm sóc, khi trở về tôi sẽ trả đủ. Chúa giê hỏi các môn đệm, Thế ai là người thân cận Của cái người bị nạn Hay là trong thành phố này Bây giờ có một hiện tượng rất lạ Là khi một người bị nạn Thay vì để cứu người đó Thì người ta nhảy vào hôi của Hình như không chỉ có kẻ cướp Đi cướp cả mọi người sẵn sàng cướp khi có cơ hội chỉ khác nhau gái chỗ kẻ cướp hoạch định và chủ động đi cướp những người còn lại chỉ chờ cơ hội và một thực tế khác chúng ta phải thừa nhận tôi xin lỗi những anh, anh em công an ai đó đang nghe tôi giảng đừng phản cảm đó là sự thật Chúng ta đang sống trong một thế giới Một xã hội Theo chủ nghĩa vô thần Trong đó công lý và các quyền Con người không được tôn trọng Một khi người ta không tin Có thần thánh nữa Thì chỉ còn qua lại Quyền lực Và tiền của thôi Đến nỗi mà như Dân Chúa ngày xưa Bài đọc hôm nay nói như thế này, lấy Chúa phải chi ngài xé trời mà xuống cho núi non rung chuyển trước thánh nhang. Dân Chúa ước ao Chúa đến, giải phóng họ khỏi ách nô lệ của ngoại băng, đem lại công lý hòa bình cho họ. Hình như hơn bao giờ hết, người dân Việt Nam ngày nay khao khát. Một nền công lý biết thực Được sống trong công bình Trong yêu thương Trong sự thật Chứ không phải sự giả trá lọc lượng Chúng ta có thể nói Chúng ta đang sống trong một cấu trúc tội lỗi Một cuồng máy tội lỗi Trong đó nó sẵn sàng nghiền nát Tất cả những ai cản đường nọ Bằng mọi giá Chỉ cần đi biểu tình ủng hộ thủ tướng cũng bị bắt. Chúng ta chứng kiến sự suy đồi đạo đức. Thế mà hình như, hình như trong lòng mỗi người chúng ta bao lâu mà cơn sống thần đó chưa cuốn ngôi nhà của mình đi thì everything is fine. miễn là tôi, gia đình tôi yên ổn, đủ rồi sẽ tới một ngày một ngày mà tất cả những khuôn khó đang đặt xuống trên đầu anh em, chị em, chúng ta những người thay cho chúng ta nói lên tiếng nói của công bình đang phải đánh chiều sẽ có một ngày nếu như chúng ta im lặng chúng ta đồng loại với bóng tối chúng ta đồng loại với sự giữ Thật trong cái cấu trúc tội lỗi này chúng ta có thể nói mỗi người chúng ta vừa là nạn nhân mà vừa là thủ phạm. Chủ nghĩa cộng sản chết lâu rồi. Người ta không thể tưởng tượng rằng là liên bang Soviet có thể sụp đổ sau 70 năm xây dựng. Thế mà nội trong một thời gian ngắn Nó sụp đổ như bức tượng của nhà vua Buc... À, nhà vua À, do thái trong chuỗi đầu bằng vàng mình bằng sắc nhưng chân bằng sẵn bức tường bá linh tưởng chừng như là vĩnh viễn chia cách hai miền đất nước nước Đức trong một đêm không còn nữa thế nhưng tại sao chủ nghĩa cộng sản vẫn tồn tại tại Việt Nam câu hỏi đó trả về cho mỗi người chúng ta Do đó, thưa, thưa quý ông và anh chị em Khi chúng ta sống mùa vọng Chúa mời gọi chúng ta tỉnh thức Không chỉ là sự tỉnh thức cá nhân, thiêng liêng, đạo đức, tốt lành vô cùng Nhưng hình như giữa trên lời của Chúa chúng ta thấy Còn một cái gì đó hơn nữa vì chúng ta tụ hợp nhau đây cầu nguyện Tốt lắm Nhưng như chưa đủ Nếu như trong đời sống hành động chọn lựa suy nghĩ của chúng ta, vẫn mang một cái chủ trương thỏa hiệp, sẵn sàng, tổng tác với những thế lực đen tối. Cho đó mà chúng ta ngày hôm nay được mời gọi thức tỉnh xã hội, có nghĩa là ý thức trách nhiệm của chúng ta đối với người anh em, chị em của mình. Với đất nước này, với quê hương này, với dân tộc này. Nhưng mà hỏi công bình là gì? Lại một câu hỏi ngớ ngẩn khác. Câu hỏi ngớ ngẩn cũng giống như Phi Tô hỏi Chúa giê công lý là gì? Chân lý là gì? Công bình ai chả biết. Nói một cách học thuật đao thánh Công bình là trao cho người khác quyền lợi của họ. Chúa Giêsu thì tóm gọn trong một câu nổi tiếng. Của Caesar trả cho Caesar. Của Thiên Chúa cho Thiên chúa. Đó là công bình. Đó không chứ không phải là cái công bình giao hoán tiền trao cháo múc thế công bình theo cái luật mà ta gọi rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Đó là thứ công bình của tình thương. Giêsu nói với các môn đệ của Ngài, anh em đã nghe luật dạy rằng hãy yêu thương đồng loại và ghét kẻ thù còn thay, thì bảo anh em hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình thì anh em nào có công chi Ngay cả những người thu thuế, tức là những người tội lỗi, cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ? Ngay cả những người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như cha của anh em trên trời đã đến hoàn thiện. Chúng ta vẫn quen xử với nhau, theo cái kiểu mắt đềm mắt, răng đềm. Những người thi tư được mời gọi, sống cái đức công bình, công bình của tình thương. Các ngôn sứ khuyên công, kêu gọi con người Pháp thực thi công bình trước tiên là với Thiên Chúa, của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa. Ngài đáng lãnh nhận tất cả mọi vinh dự và vinh quang, bởi vì Ngài lại đến tạo thành, bởi người vì Ngài lại đến yêu thương cứu trụ chúng ta. Kế đến, phải đối xử công bình với mọi người, cách riêng là những người nghèo. Các ngài bảo rằng, chúng các ngôn sứ chống lại việc bóc lột người nghèo. Tôi xin được phép đọc lại cùng với anh chị em một vài đoạn. Anh em không được bóc lột người làm thuê, nghèo khó bình cùng. Dù người ấy là một người anh em của anh em hay là một ngoại kiều trong đất nước của anh em, trong các thành của anh em. Chính ngày hôm ấy anh em phải trả công cho họ, đừng để mặt trời lặng mà không trả công, vì họ nghèo khổ và nóng lòng mong đợi được trả công. Có bao nhiêu người sẵn sàng mang dân cúng nhà thờ cây này cây khác, mà liệu những đồng tiền đó có thực sự là đồng, đồng tiền họ đã thu góp được nhờ đã lao tác một cách công bình? Đối với các linh mục chúng tôi thì thích lắm, có nhiều tiền thì thích lắm và đôi khi chúng tôi không bận tâm là tiền đó đâu ra. Có khi những người làm công của những người đấy lại là nạn nhân của sự bất cục. Có biết bao nhiêu con người trên đất nước của chúng ta ngày hôm nay mất đất, mất nhà. Họ lê la ở khắp phố phường kêu gọi, thống thiết để mọi người nhìn thấy mấy người trong chúng ta dám dừng lại để chia sẻ với họ hay nói một lời án ủi. Ngay cả các việc đạo đức chẳng có nghĩa là gì nếu không tôn trọng công bình. Đừng nói chúng tôi ăn chay sao ngày không thấy, chúng tôi hãm mình sao ngày chẳng hay. Này ngày ăn chay các ngươi vẫn lo kiếm lợi, vẫn áp bức mọi kẻ làm công cho mình. Cách ăn chay mà ta ưa thích, chẳng phải là thế này sao? Mở xuyền xích bảo tàng, tháo gông cùng trói buộc, trả tự do cho người áp bức, đập tan mọi gông cùng. Phải, phải chăng là chia cơm xẹt đọc, bánh cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngủ. Thấy ai mình trần thì che, cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt dục. Thắp sáng lên cho con tình yêu Chúa, thắm sáng lên cho con tình loài người. Lệch Chúa, Chúa mời gọi chúng con thắp sáng lên lòng tin của chúng con vào Chúa, lại cũng thắp sáng lên tình yêu thương với đồng loại chúng con. Xin thay quả tim trái đá vô cảm của chúng con bằng một trái tim biết yêu thương, để không chỉ kính mến Thiên Chúa, nhưng chúng con còn dõi mắt nhìn sang anh em, nhìn ra ngoài xã hội, trong các góc tối của cuộc đời, trong những hang cùng ngõ hẻm, ở nơi tất cả những con người bị bỏ rơi, đang chờ đợi một sự đồng cảm, một sự chia sẻ của chúng con thăm sanh lên trong còn tình yêu Chúa. Thăm sanh lên trong còn tình loài người. Lạy Chúa, trong những ngày tháng vừa qua, những anh chị em giáo dân của chúng con ở Thái Hà, Hà Nội. Nhà anh chị em giáo dân của chúng con ở giáo phận Vinh, giáo xứ Mỹ Lộc và nhiều nơi khác nữa. Đã bị đối xử cách bất công Đã bị đánh đập Đã bị bắt bớ Đã bị đạp thẳng vào mặt Đã bị coi không còn là Đồng bào với nhau Đồng loại với nhau Xin cho chúng con đền tội Và sám hối thay cho những người Vẫn còn cư xử bạc ác với nhau Xin cho chúng con Trở nên liên đới Một cách mật thiết Với tất cả những anh chị em Đang phải chịu đau khổ và nghịch cảnh sáng lên trong con tình yêu chúa thăm sáng lên trong con tình thương người lời chúa chúng con nhớ đến những anh chị em của chúng con vì lên tiếng lúc này lúc khác đã bị bắt giữ có khi đối xử một cách bất công mờ ám Cả những anh chị em trong ngày hôm nay ở Hà Nội, cũng như ở Sài Gòn, chỉ vì đi biểu tình một cách ôn hòa, chỉ vì muốn biểu lộ một tấm lòng gắn bó với quê hương, một tấm lòng gắn bó với đồng loại, thì đã bị trục mũ, đã bị vu khống đã bị đối đãi một cách bất công. Xin cho chúng con liên đối một cách sát sao, một cách thống thiết với tất cả những anh chị em ấy thắp sáng lên cho còn tình vũ trụ. Thắp sáng lên cho còn tình thương người. Và Chúa Chúa dạy chúng con một điều hết sức bất ngờ đó là phải yêu thương cả những người ngược đãi, hại mình. Lời cầu nguyện cuối cùng lúc này chúng con xin dành cho nhà cầm quyền những anh em công an nó nhắm đang đứng về phía của bạo lực để trấn áp, để đối đãi cư xử một cách thiếu minh, bất nhân đối với những người đồng loại của mình, với những người đồng bào của mình, với những người đang cần sự che chở, đang cần được bảo vệ, đang cần được bình vực. Chúng con có một lời cầu nguyện chân thành nhất cho tất cả những anh em ấy họ một lúc nào đó mềm lòng ra Nhận ra chính họ cũng được tiên Chúa yêu thương và mời gọi sang hối. Chính họ đang cần đổi đời để cuối cùng đất nước và đồng bào của chúng con dân tộc của chúng con sẽ hưởng lấy một thời đại hòa bình và công lý thật sự. Thắp sáng lên trong con tình yêu chúa Thắp sáng lên trong con tình huyền Con hân hoan đem tình yêu đi về muôn lối. Tựa như mưa tuôn, mưa hồng ân chúa trên chân đời. Thắm sáng lên trong con tình yêu chúa. Thắm sáng lên trong con tình tươi người. Cha giám Tịnh dòng chú cứu thế Canada thăm Việt Nam. Tỉnh dòng chú cứu thế Việt Nam hân hoan chào đón cha giám tỉnh dòng chú cứu thế Saint Anne and the Paper. Tỉnh mẹ của tỉnh Việt Nam cùng thân mẫu của ngài nhân dịp tỉnh mẹ kỷ niệm 100 năm thành lập. Sáng ngày 26 tháng 11 năm 2011, tại nhà nguyện Dòng Chú Cứu Thế Sài Gòn, quy tụ tất cả các cha, các thầy trong cộng đoàn, các thầy học viện, một số các cha ở cộng đoàn lân cận, cùng nhau dân lễ với sự hiện diện của cha giám tỉnh Canada và thân mẫu của Ngài. Bắt đầu thánh lễ, cha giám tỉnh Dòng Chú Cứu Thế Việt Nam đã bày tỏ sự vui mừng về chuyến viến thăm này của cha giám tỉnh St. Anne de Beeple, Canada và thân mẫu của cha Dương dịp Mừng tính mẹ 100 năm. Đây là dịp để tính dòng chú cứu thế Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn và lòng yêu mến đối với người mẹ 100 tuổi của mình. Tính dòng chú cứu thế Việt Nam là người con đầu lòng của tính mẹ Saint Anne Sau 14 năm thành lập, 1911, tính dòng thánh Anna nhận một sứ mạng cao cả của giáo hội là răng đông Dương thành lập dòng để đảm trách tổ chức các kỳ đại phúc cho giới bình dân. Các cuộc tỉnh tâm và hàng giáo sĩ và tu sĩ Năm 1925, tính dòng thánh Anna đã cử ba tu sĩ đến Việt Nam Kể từ đó, dòng chú cố thế hiện diện tại Việt Nam cho đến hôm nay đã 86 năm nhinvui được nhân đời khi tỉnh dòng chú của thế Việt Nam cùng với sự hiện diện của cha bề trên tỉnh mẹ dân lễ tạ ơn và mẹ hàng cứu giúp vì 100 năm hồng ân mà Chúa đã tuôn đổ trên tỉnh dòng chú thế Saint the Poor Canada. Hồng ân ấy được cụ thể hóa nơi mỗi con người và mỗi ngày mỗi lớn mạnh là tỉnh dòng chú thế Việt Nam như cha giám tỉnh Canada chia sẻ. Tỉnh mẹ thật vui mừng và hân diện về anh em nói đến tỉnh dòng chú cứu thế Việt Nam. Đồng thời trong dịp này, cha giám tỉnh dòng chú cứu thế Việt Nam cũng bày tỏ sự vui mừng vì qua sự hiện diện của cha giám tỉnh của tỉnh mẹ đã nói lên sự nâng đỡ khích lệ và chia sẻ với tỉnh dòng chú cứu thế Việt Nam trong giai đoạn đang gặp nhiều khó khăn và thử thách này. Nơi nhà nguyện dòng chú cứu thế Sài Gòn đã ngân vang lời tạ ơn và tràn trề niềm hy vọng vì ơn cứu chuộc chứa Cha nơi Đức Kitô. Chà giánh tỉnh Canada đã đúc kết bài chia sẻ của mình trong hai chữ niềm vui. Niềm vui ấy được nối tiếp trong buổi Caldermose vào lúc 17:30 cùng ngày. Đó là truyền thống của dòng để thể hiện tình huynh đệ và chia sẻ với nhau niềm vui trong ngày lễ. Ngọt ngào, tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vẻ bên nhau. vỡ tôn trọng Môi sinh. Sáng ngày 28 tháng 11 năm 2011, Đức thánh cha biển Đức 16 đã tiếp kiến 7000 học sinh và phụ huynh người Italy dẫn trong dự án bảo vệ Môi sinh. Hiện diện tại buổi tiếp kiến còn có các phụ huynh học sinh và giáo chức tham dự cuộc gặp gỡ do hiệp hội tên chị Thiên Nhiên tổ chức. Đặc biệt, Đức Hồng y Oscar Roric Maradiga dòng Bosco tổng chấp mục Thế cử Gkappa, chủ tịch Caritas quốc tế đã nhân danh mọi người chào mừng Đức Thánh cha. Đến tiếng trong dịp này, Đức Thánh cha đề cao tấm gương và giáo huấn của Thánh Francisco Assisi trong việc bảo vệ thiên nhiên và môi sinh. Ngài nói, Thánh Francisco trung thành với Kinh Thánh, mời gọi chúng ta nhìn nhận trong thiên nhiên một cuốn sách tuyệt vời. Nó nói với chúng ta về Thiên Chúa, về vẻ đẹp và lòng từ nhân của Ngài. Các con hãy nghĩ đến sự kiệnthánh fanico Ascc luôn yêu cầu thầy làm vườn của tu viện đừng dành hết đất trong để trồng rau cỏ hoa trái nhưng hãy dành một phần vườn để trồng hoa chăm sóc kỹ lưỡng cu trồng hoa để những người đi qua đó nâng tâm trí nghĩ đếniên Chúa là đãng sáng tạo vẻ đẹp giường ấy Đức thánh cha cũng giải thích rằng Khi tôn trọng dấu vết của đấng tạo hóa trong toàn thể thiên nhiên, ta hiểu rõ hơn căn tính sâu xa và chân thật, nhân tính của chúng ta. Nếu sống đúng, thì sự tôn trọng ấy có thể giúp người trẻ khám phá những tài năng và năng khiếu của mình, nhờ đó chuẩn bị nghề nghiệp, luôn tiến hành trong sự tôn trọng môi sinh. Nếu khi làm việc, con người quên mình là cộng tác viên của Thiên Chúa thì có thể gây hại cho thiên nhiên, tạo nên những thiệt hại luôn có hậu quả trên con người. Như chúng ta đã thấy trong nhiều trường hợp, ngày nay hơn bao giờ hết, chúng ta đã thấy rõ sự tôn trọng môi sinh, không thể quên sự nhìn nhận giá trị nhân vị và đặc tính bất khả xâm phạm của con người trong mọi giai đoạn của cuộc sống và trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đức Thánh Cha nhắc nhở các giáo chức hiện diện rằng sẽ không có một tương lai tốt đẹp cho nhân loại trên thế giới nếu chúng ta không giáo dục mọi người về một lối sống trách nhiệm hơn đối với thiên nhiên và lối sống này được học trước tiên trong gia đình tại học đường. Người ta ghi nhận cuộc gặp gỡ diễn ra cùng ngày với hội nghị của Liên hiệp quốc về khí hậu gọi là COP17 tiến hành từ ngày 28 tháng 11 đến 9 tháng 12 tới đây tại thành phố Dubai bên nam phi. Theo nhiều quan sát viên, hội nghị này là cơ may cuối cùng để nối tiếp hiệp định Kyoto Sau khi hội nghị thượng đỉnh tại Copenhagen, Đan Mạch bị thất bại hồi tháng 12 năm 2009, Giáo thánh đã gửi một phái đoàn Giới đức tổng giám mục Alan Leopold sứ thần tòa thánh tại Kenya hướng dẫn đến dự hội nghị ở Dubai, ngài cũng là quan sát viên thường trực của tòa thánh cảnh Liên hiệp quốc về những vấn đề bảo vệ môi sinh và gia cư. Trong buổi đọc Kinh truyền tin trưa Chủ nhật 27 tháng 11 vừa qua, với các tín hữu tại Quảng trường Thánh Đức Thánh Cha nhắc đến hội nghị ở Dubai và nói rằng, với cầu chúc tất cả các thành phần trong cộng đồng quốc tế phối hợp một câu trả lời trách nhiệm, đáng tin cậy và liên đới trước hiện tượng thay đổi khí hậu đáng lo âu và phức tạp, để ý đến những đòi hỏi của dân nghèo nhất và các thế hệ tương lai. lòng bác ái của Đức Kitô sáng ngày 24 tháng 11 tại Vatican Đức thánh cha Benedicto 16 đã tiếp đón những đại biểu tham dự cho một cuộc họp do khi ít đại lợi tổ chức cứ hành nghi lễ kỷ niệmằng thứ 40 trong bài phát biểu Đức thánh Trà lưu ý caritas làm thế nào để đóng một vai trò quan trọng trong cộng đồng giáo dục gia đình và xã hội dân sự nơi mà giáo hội được được gọi mời để tỏa lang ánh sáng của mình Điều này bao hàm tận dụng trách nhiệm về giáo dục con người với đời sống tốt lành của tinh mừng và đời sống nhanh lành chỉ khi nó bao gồm chứng tá của lòng bác ái. Không bao giờ được từ bỏ vai trò giáo dục ngay cả khi cuộc hành trình gặp khó khăn và những kết quả dường như không sinh hoa trái. Hãy thực hiện nhiệm vụ của các bạn trong lúc vẫn một lòng kiên trung đối với giáo hội và sự tôn trọng tính đồng nhất về những đóng góp của các bạn sử dụng những khí cụ mà lịch sử đã giao cho các bạn và những khí cụ đó là sức sáng tạo của lòng bác ái như Trần Phước, Doan Sao Lô Nhị đã nói sẽ gợi ý cho các bạn trong tương lai. Việc làm của lòng bác ái nói về Thiên Chúa nó toát ra hy vọng và đem lại cho chúng ta để nêu những câu hỏi những công việc như thế được sinh ra bởi đức tin chúng là những công sức của giáo hội những biểu lộ về sự quan tâm của giáo hội dành cho những ai đau khổ nhất Chúng là những hành động của giáo dục bởi chúng giúp đỡ người nghèo phát triển phẩm cách của những cộng đồng Kitô giáo theo Đức Kitô và xã hội dân sự gánh vác nghĩa vụ của nó. Hãy để chúng ta hồi tưởng lời giáo huấn của cộng đồng Vaticano đời nghị Đòi hỏi công bằng phải làm thỏa mãn tối thiểu việc cho đi những gì là xứng đáng được thể hiện như dâng hiến, một món quà độ lượng, sự khiêm nhượng và phục vụ xác thực giáo hội không tìm kiếm để thầy thế thậm chí đôi chút để thỏa mãn lương tâm thế tục phổ quá mà đi kèm theo chúng là sự cộng tác chân thành cùng với sự quan tâm chính đáng cho sự tự do cá nhân và những nguyên tắc xã hội lòng bác ái đòi hỏi một tinh thần cởi mở Đức thánh cha tiếp tục đáp ứng với những phương tiện cần thiết không chỉ là lương thực cho kẻ đói anh mà cũng còn đòi hỏi tự chúng ta vì lý do tại sao họ đói cùng cái nhìn của Chúa Giêsu, người mà có thể nhìn chân lý thâm của những người xung quanh. Trong viễn cảnh này, thời đại tin tiến của chúng ta đang kêu gọi các bạn để các bạn tự vấn về phương thức mà các bạn thực thi lòng bác ái. Những suy nghĩ của chúng ta không thể đi tới một thế giới mênh mông của sự di trú, những tai hại tự nhiên, tai họa tự nhiên và chiến tranh tạo ra những tình trạng khẩn cấp, sự khủng hoảng của nền kinh tế toàn cầu là một dấu hiệu khác thời của thời đại, kêu gọi sự dũng cảm của tình bác ái huynh đệ, khoảng cách giữa phương Bắc và phương Nam của thế giới và nhân phẩm bị tổn thương đối với biết bao người, kêu gọi lòng bác ái có thể triển khai bằng những đường tròn đồng tâm từ những hệ thống kinh tế vi mô đến vĩ mô đang dần nghèo nạn, sự suy vi của những gia đình và sự bất ổn đối diện với giới trẻ, tất cả chỉ ra nguy cơ của sự hy vọng bị giảm sút, nhân loại Không chỉ cần những ân nhân, Đức Thánh Cha nói thêm, mà còn ở những con người thực thi khiêm hạc, như Chúa Giêsu đứng sát cạnh anh chị em của mình và chia sẻ công lao của mình. Tóm lại, nhân loại đang tìm kiếm những dấu chỉ hy vọng, nguồn mạch hy vọng của chúng ta ở đây. Đây là lý do tại sao chúng ta cần Caritas, không ủy quyền cho nó với trách nhiệm phục vụ từ thiện, mà còn là dấu chỉ về lần bác ái của Đức Kitô một dấu chỉ mang lại niềm hy vọng. Chiều nay nào, nào nhã, ngày nắng quên con một nơi chơi, lưu con bài em chơi, chung cười, lưu con bài em tin tức công giá hơn mình nếu ý xin được kết thúc tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dần dần theo dõi chương trình. Chúng tôi tái ngộ vào chương trình địa báo kế tiếp tiếp vẫn được phát trên nền tảng và lúc 8:30 tối giờ Cali, 10:30 tối giờ Texas, 12:30 sáng giờ châu Âu, 1:30 chiều giờ Úc Trung và 10:30 sáng giờ Việt Nam. Thân ái kính chào quý thính giả, Thiên ý từ diễn đàn khúc ca cảm